Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của Tung Hoành Dị Giới. Sẽ tiếp tục theo bước chân của Trương Phong trong con đường tìm lại cái sức mạnh của mình cũng như là khẳng định là cái vị thế của mình trong giới huyền Pháp. Vượt qua những cái khó khăn chắc trở để khẳng định uh, sức mạnh của nội đạo phái mạnh mẽ và trường tồn như thế nào để bảo vệ huyền môn của phương Nam, uy phong như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam đặc biệt là bộ nhân quỷ kẻ đối bắt linh hồn các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tốn dán là phần mô tả của video dây vào trong nhóm kín để được đọc trước những tác phẩm này và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 7 của Tùng Ho dị giới Trương Phong biết bản thân Không phải là đối thủ của cương thi trước mặt Theo suy đoán của hắn kẻ này Tu Vi chỉ sợ Là đã đạt đến thi vương Dù mình có đầy đủ Tu Vi thì sợ rằng Muốn thu phục cương thi nọ Cũng phải khổ chiến một hồi Suy nghĩ thoáng qua Trương Phong đảo mắt Sau đó nói lớn Ta, ta xác thực Không phải là đối thủ của ngươi Chết không có gì đáng tiếc Chỉ có điều ta băn khoăn không biết Ngươi có thể nói rõ trước khi giết ta hay không Tất nhiên là có thể Nhưng đổi lại người cũng phải trả lời một câu hỏi của ta Ở phía đối diện Hắc y nhân nghe được lời thành cầu kê của Trương Phong Thì cước bộ dừng lại Khóe miệng ẩn dấu sau cái mũ trùm gần kín Khuôn mặt khẽ nhét lên Trương Phong nghe hắn nói Thì không suy nghĩ Ngay lập tức đồng ý Một hơi nói ra thắc mắc của mình Theo ta biết Tất cả những con đường kết nối đến dị giới và dương giới Đã bị phong bế Ngươi vì sao có thể từ dị giới mà sang đây được? <cười> Xem ra, Ngươi cũng biết không ít về dị giới. Hắc y nhân ánh mắt âm chậm nhìn Trương Phong, Rồi đáp, Càng nhìn càng cảm thấy Pháp sư trước mặt, Quen mắt, Nhưng không thể nhớ ra nổi, Mình đã từng gặp ở đâu. Chầm tư giây lát, Hắc y nhân chậm rãi. Dù sao thì, Người cũng sắp phải chết Ta cũng không lo người nói bí mật này cho ai Vốn dĩ là mấy trăm năm trước Ta đã tới nhân gian giới qua một khe nứt Ở trên đỉnh núi Phật Ngự Sơn Năm đó ta vô tình bắt gặp người của nhân gian giới tiến vào dị giới May mắn Lại nghe được chúng trò chuyện Mới biết được lối vào kia ở đâu Nhân lúc Thạch nhân kia chưa về trấn thủ. Ta lại nhanh chân tìm đến. Cuối cùng, ta thuận lợi, tiến vào khe nứt. <cười> Từ đó trở đi, ta đàng hoàng ở lại nhân gian giới. Cứ như vậy, lần trốn nhiều năm, tạo dựng thế lực. Một ngày nào đó ta mở ra cánh cổng lớn, đón đại quân của dị giới xâm chiếm nhân giản. Chỉ có điều, thiên địa biến chuyển, Phật Ngự Sơn kia theo năm tháng cũng dần dần biến mất. Mấy trăm năm qua ta đã ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Bằng không, nhân gian giới này đã sớm bị dị giới của ta nhút trọn. Nói tới đây, Hắc Y Nhân thở dài một tiếng, tỏ rõ sự tiếc nối. Ở đối diện, Trương Phong cũng kinh ngạc trong lời nói của Hắc Y Nhân. Có nhắc đến Thạch Nhân và Phật Ngự Sơn. Hai danh từ này làm cho Trương Phong nhớ đến khen nứt nơi động huyệt của huyết thiềm thừa ngày đó. Nơi mà hắn cùng với Lý Hồng và Tiểu Thúy bị kéo vào dị rơi. Không lẽ tất cả những gì mình trải qua ngày đó ở dị giới đều bị kẻ này nhìn thấy. Sự tình trước mắt làm cho Trương Phong tự vấn trong lòng. Nhưng hắn không biết rằng ngày đó khi hắn và Thạch Nhân từ biệt Thì ở một nơi tâm tối cách đó không xa, xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu. Từ lâu vẫn theo dõi bọn họ chầm chầm. Đôi mắt không ai khác chính là hát y nhân ở trước mặt. Vậy tất cả sự tình phát sinh thời gian qua ở nhân gian giới. Là do một tay người sắp xếp. Thực chất người cũng chẳng còn sinh linh nào. Ngoài người ra, từ dị giới đi vào nhân gian giới. Sau một hồi thăm dò, Trương Phong cũng đoán ra những sự tình kỳ quái. Xảy ra thời gian qua Có liên quan đến dị giới Hắc y nhân mỉm cười gật đầu Quả thật là Trương Phong nói không sai Vì muốn tạo lên sóng gió Trong huyền môn Cũng như là gây dựng thanh thế Của dị giới Thời gian qua hắc y nhân khổ công sắp xếp tất cả Mục đích cuối cùng là lôi kéo Bốn thế lực tà vật Đem bọn chúng kết thành đồng minh Mưu đồ việc lớn Những gì người muốn biết Ta đã nói Còn hiện tại, ngươi màu nói cho ta biết. Tại sao ngươi lại biết nhiều thứ về dị giới như vậy? Nếu như ngươi đã biết tới các lối vào dị giới, ngươi át hẳn biết nó phải nằm ở đâu. Hát y nhân vừa nói, vừa chậm rãi bước tới gần Trương Phong. Điều này làm cho Trương Phong khẩn trương. đang lúc hắn còn chưa biết làm sao, thì từ đằng sau lưng vọng lại. Tiếng bước chân và âm thanh của Hoàng Lăng Và Lý Linh Lam Trương Phong trong lòng vui sướng Liếc nhìn Hắc Y Nhân một cái Rồi quay người tốm Lê Dương Minh Ba chân bốn cẳng Chạy về đám đồng bọn Muốn chạy sao Người nghĩ người có thể thoát được sao Hắc Y Nhân thấy Trương Phong bồi ước bỏ chạy Thì cười gần Sau đó tung người đuổi theo Rất nhanh đã đến sát sau lưng của Trương Phong Bàn tay khô gầy vươn ra muốn tốm lấy cổ của hắn. ngay khi thủ trào của Hắc Y Nhân chộp đến sau kháy của Trương Phong, thì không gian ở phía trong địa đạo lé lên bạch quang. Một đạo kiếm khí lé lên, đánh thẳng tới Hắc Y Nhân. Yêu nghiệp! Biến cố phát sinh làm cho Hắc Y Nhân giật mình. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Cảm nhận được kiếm khí đang ẩm ẩm đánh tới. Hắc y nhân trở tay, không công kích Trương Phong nữa. Thủ trào túm chặt lại kiếm khí hùng mạnh kìa. Quả nhiên cũng vẫn còn cường giả đằng sau. Hôm nay các người không ai thoát được. Nói đoạn, Hắc y nhân vận sức, bóp nát kiếm khí. Hương ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía mấy người vừa tới. Trương Phong, sao rồi? Vừa nhìn thấy Trương Phong toàn thân máu me. Đang vác theo rừng mình Chạy về phía mình Lý Linh Lam hốt hoảng kêu lên Ở đối diện Trương Phong nét mặt nhăn nhó Khẽ lắc đầu Biểu thị là mình không sao Rồi liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Ngọc Phi Đang chắn giữa mình và H. y Nhân Âm chầm đánh giá Một kiếm có thể miễn cưỡng chống lại hắc y Nhân Thực lực là thi ma đỉnh phong Tô vi này có lẽ cũng đã đạt đến tôn sư Nguyễn Ngọc Phi này không tệ Suy nghĩ qua Trương Phong đặt rừng Minh xuống Giao cho Hoàng Lăng chăm sóc Còn bản thân mình cùng với Linh Lam Tiến lên sóng vai cùng với Ngọc Phi Muốn cùng hắn đối đầu với H. y nhân kia Ngọc Phi Cùng nhau chém giết yêu nghiệt này Lý Linh Lam nắm chặt trường kiếm trong tay Nói với Ngọc Phi Ở bên cạnh Ngọc Phi âm thầm thở dài không đáp Một kiếm vừa nãy đánh ra toàn lực Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng Ngăn lại một kích của H. y nhân trước mặt Trong thâm tâm của Ngọc Phi Cũng đoán được tu vi của hắc y nhân kia, chỉ sợ là đã đạt đến thi ma đỉnh phong. Bản thân cũng biết, thực lực của một thi ma đỉnh phong đáng sợ như thế nào. Đừng nói là một tôn sư như hắn, chỉ sợ là đạt đến cả cảnh giới hóa linh. Muốn chém giết cương thi cấp bậc này, sợ rằng cũng phải tung ra toàn lực mới đắc thủ trầm mặc dây lát, Ngọc Phi mới nhỏ giọng thì thầm. Đợi một lát nữa anh cầm chân hắn, em cùng với đám trương phong mau rời khỏi đây. Kẻ này tu vi cao thâm Ba người chúng ta không phải là đối thủ Linh Lam nghe được Ngọc Phi nói Thì khiếp sợ Lúc cô còn định nói điều gì Thì Trương Phong ở một bên ngăn cô lại Đừng cứng đầu nữa Anh nói không sai đâu Kẻ này chỉ sợ Là thi ma đỉnh Phong Ba người chúng ta có liều mạng Cũng không giết được nó Cô màu chóng đem Hoàng Lăng và Dương Minh ra ngoài đi Ở đây cô tôi và Ngọc Phi bọc hậu Yên tâm đi Chúng tôi nhất định là không chết Ở cái nơi hôi thối như thế này đâu Nói xong Trương Phong liếc nhìn về phía Ngọc Phi Ngọc Phi dường như cũng hiểu ý của hắn Cho nên nói thêm mấy câu khuyên bảo Linh Lam Sau một hồi to nhỏ Cuối cùng Linh Lam cũng đành phải nghe theo sắp xếp của hai người Không dám chậm chế Cô xoay người mang theo Dương Minh và Hoàng Lăng Chạy như bay về lối ra của địa đạo Mặc kệ cho Hoàng Lăng cố sống cố chết Đòi ở lại chiến đấu cùng với sư phụ Xem giờ cái bạn của cậu rất lớn Bị một thi ma đỉnh Phong đeo bám Mà vẫn có thể chạy thoát đến tận đấy Linh Lam đi rồi, Ngọc Phi lúc này mới nói với Trương Phong. Trương Phong hiểu ra ý tứ trong lời của Ngọc Phi, chỉ cười đáp. Không phải là cái mạng của tôi là do anh cứu về sao? Đợi một lần nữa, chúng ta có thể sống sót ra ngoài, nhất định tôi sẽ mời anh một châu. Cái này là cậu nói đó, cậu nhớ giữ lời. Nhìn thấy hai người Trương Phong ở trước mặt mình, không những không lo sợ mà còn bàn đến chuyện sống sót thoát khỏi đây. Hắc Y Nhân vô cùng tức giận, vốn muốn bắt sống Trương Phong để hỏi rõ lối vào dị giới. Nhưng hiện tại, cơn thịnh nộ của Thi Ma Đình Phong đã che lấp đi mọi suy tính của Hắc Y Nhân. Trong đầu của hắn lúc này chỉ còn lại là một chữ giết. Một đám rác rời của nhân gian giới. Các người nghĩ có thể toàn mạng rời khỏi đây sao? Nằm bơ! Nằm Hắc y nhân đã thực sự động nộ Ánh mắt ẩn giấu dưới mũ áo của hắn lé lên sát khí Lời vừa dứt đã nhào tới nhắm hai người chương phong và Ngọc Phi Mà công kích Nhìn thấy hắc y nhân đánh tới như tiên bắn Cả hai người Trương phong không dám khinh thường Lập tức tách ra hai bên trái phải Tránh né lực lượng thi khí hùng hậu đang áp tới Kỳ đó cả hai dựa vào bộ pháp Nhanh nhẹn di chuyển Mục đích chính là tìm kiếm cơ sơ hở của hắc y nhân Chỉ có điều hai người bọn họ không tính tới Hắc Y Nhân vốn là cương thi, sức lực vô hạn. Sau một hồi di chuyển liên tục, hai người Trương Phong chẳng những không tìm được ra sơ hở của Hắc Y Nhân, mà thể lực còn giảm sút xuống thấy rõ Hai người không ít lần bị đánh trúng, trên thân thể cũng vì vậy mà lưu lại vô số những vết thương. Mắt thấy kế hoạch này không khả thi, Trương Phong trong lòng sinh ra lo lắng, nghĩ ngợi một hồi lâu hắn ra ám hiệu cho Ngọc Phi. Tuy rằng mới là lần đầu tiên hai người chiến đấu, nhưng từ cổ trí kim trong huyền môn luôn tồn tại một loại ám hiệu. Một khi nhìn thấy bàn tay của đối phương xòe rộng nắm chặt, có nghĩa là bày chặt, còn nếu như nắm chặt rồi mới xòe ra, là ám hiệu chỉ sát chiêu nhất kích, tất sát, đem tất cả tô vi vào một đòn quyết định. Cũng chính là vì điều này, Ngọc Phi khi thấy Trương Phong xòe tay rồi nắm chặt, liền hiểu ngay, hắn muốn bày chặt. Vậy thế cho nên dù cho có hoài nghi thực lực của Trương Phong Lúc này cũng chẳng thể bày được trận pháp nào tinh diệu Để có sức tổn thương H. y nhân cấp bậc thi ma đỉnh Phong Khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn Ngọc Phi đành cắn răng làm theo Đem toàn bộ sở học của mình tung ra Ý đồ thu hút sự chú ý của H. y nhân Để cho Trương Phong có thời gian bày trận Không phụ sự hy vọng của Ngọc Phi Ngay khi hắc y nhân bị sự liều mạng của Ngọc Phi làm cho bất ngờ, nhất thời không thể phân tâm chú ý đến mình. Trương Phong một hơi thi triển ra tinh tú bộ pháp, đem 12 linh thạch ngũ sắc bầy trên mặt đất. Lấy hắc y nhân và Ngọc Phi làm trung tâm, rất nhanh hình thành ra một vòng tròn khép kín. Bản thân hắn ngồi ở một bên, ra sức, bắt ấn, niệm chú kích phát lên linh thạch. âm dương dị thuật, sao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, trường già sắc lạnh, phong ấn ưu tà, thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận phong. Chố ngữ vừa dứt, chi thể 12 trùng tia sáng lao vút lên không trung, sau đó không ngừng đan kết lại với nhau hình thành ra một lớp kết giới. Rất nhanh, bao phủ lấy hắc y nhân và Nguyễn Ngọc Phi Cơ hồ chỉ còn lại một khoảng trống Mắt thấy trận pháp sắp hình thành Trong lúc này, Trương Phong mới đứng bật dậy Lao nhanh vào trong trận pháp Đem tất cả lực lượng của bản thân mình Quán trú lên chu tả kiếm Muốn một cách giải vây cho Nguyễn Ngọc Phi Sau đó, hắn làm nhanh ra ngoài Chỉ có điều ngàn tính vạn tính của Trương Phong Tưởng chừng như hoàn mỹ Nhưng đến phút cuối Vẫn bị hắc y nhân kia phát hiện Ngay khi Trương Phong mới tiến nhập vào trận pháp thì một ngụm thi độc đã bắn thẳng vào mặt của hắn. "Ngươi, ngươi là tìm chết." Giới sự tức giận, Hắc Y Nhân gầm thét lên. Tiếp đó là hàng loạt những ngụm thi độc bị hắn phóng ra liên tiếp. Ở trong phòng kết giới, chuẩn bị phủ kiếm bởi Hảo Quang ngũ sắc, Trương Phong và Ngọc Phi Liên tục di chuyển né tránh Chỉ có điều không gian của trận pháp nhỏ bé Căn bản không đủ chỗ cho hai người Liên tục di chuyển Kết quả Ngọc Phi trong một phút do dự Dính phải thi độc Sau khi thi độc xâm lấn Toàn thân của nhà Ngọc Phi cảm nhận cơn đau đớn Cường khí trong thân thể Càng ngày càng bị xói mòn Bước chân cũng chậm lại Mắt thấy Ngọc Phi sắp sửa không chống đỡ được nữa Trương Phong trong lòng suốt ruột Vội vàng lấy từ trong ba lô ra gương diệt quỷ Tiếp đó đứng trước mặt của Ngọc Phi Đón đỡ thi độc đang bắn tên như mưa Rồi lại thi triển ra ấn chỉ Phong bế huyệt vị trên thân Không cho thi độc xâm lấn vào lục phủ ngũ tạng <cười> Ta đã nói rồi Các người không thể thoát khỏi đây Ngu ngốc Tiểu tử Nếu những người chịu thành thật trả lời câu hỏi của ta, thì băng vào thực lực của các người ta có thể thu nạp các ngươi làm nô bộc cùng ta thống trị nhân gian giới. Thế nào? Nhìn thấy sự chật vật của Trương Phong, Hắc Y Nhân ngẩng cổ mà cười giải. Đối diện với hắn, Trương Phong sức lực lúc này đã cạn kệt nhưng vẫn cố gắng trụ vững, trong đầu âm thầm nghĩ biện pháp ứng phó. Bởi lẽ nếu như bản thân phải chết ở đây Hắn không cam lòng Nghĩ ngợi một hồi lâu Trương Phong tay giữ ấn quyết Ngừng động một lớp kết giới Đang dần bao phủ Muốn để ta quý phục người cũng được Chỉ có điều Người bạn này của ta dính phải thi độc Chỉ sợ không sống nổi Nếu như người chịu thả, thả hắn đi Tất cả yêu cầu của người ta đều đáp ứng Thả hắn Hắc y nhân nhìn về phía Ngọc Phi Đang mềm nhũn nằm ở trên đất Trong mắt đen đặc khẽ đảo một cái Sau đó gật đầu Dù sao hiện tại Trương Phong cũng như là thịt cá Đã nằm ở trên thớt Với thực lực của mình Hắc y nhân tuyệt đối tin tưởng Bản thân có thể giữ hắn ở lại Đừng nghĩ Hắc y nhân suy nghĩ dườm giả Nếu như không phải vì bí mật Lối vào dị giới Hắn đã giết chết hai người Trương Phong từ lâu Trương Phong thấy Hắc y nhân Chấp thuận theo yêu cầu của mình Thì thở ra một hơi Sau đó liếc mắt về phía Nguyễn Ngọc Phi Đang suy yếu nằm ở trên đất Thấy hắn đang dùng ánh mắt phức tạp Nhìn mình Trương Phong bây giờ lên tiếng Cảm ơn anh Đã ra đây giúp sức Nhưng thi độc của một thi ma không phải là trò đùa Anh mau rời khỏi đây đi Không được Tôi không thể để cậu ở lại một mình như vậy Mặc dù toàn thân lúc này đã cạn kiệt sức lực Nhưng Ngọc Phi vẫn gắn gượng nói ra Trương Phong nhìn ra sự chân thành Trong lời của Ngọc Phi Trong lòng sinh ra ấy nấy Với những việc mình đã làm Đưa tay lên gãi đầu nói Ngọc Phi ai Thật là ngại Xin lỗi Sau đó Ngọc Phi có chút ngư ngắt Ngay khi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Trương Phong dùng sức vỗ mạnh lên lưng hắn nhấc bổng Ngọc Phi lên Sau đó nhắm khoảng không Chưa bị hào quang ngũ sắc bao phủ ném đi Tiểu tử Ngươi lừa ta Hắc y nhân đứng một bên quan sát Vốn tưởng rằng Trương Phong Sợ mình bội ước Cho nên mới vội vã ném bạn ra ngoài Nhưng không ngờ Trương Phong này rào hoạt Sau khi dùng sức ném Ngọc Phi đi Bản thân cũng nhắm hướng ngược lại lao nhanh Ấn kết trên tay biến đổi liên tục Mở ra một khe nứt Ở trên bề mặt kết giới Ý đồ là muốn thoát ra Hửm <cười> giết chết bạn của ngươi, rồi ta tìm ngươi thanh toán cũng không muộn." Hắc Y Nhân biết mình đã chống kế, thì phẫn nộ đến cực điểm. Nhân lúc Nguyễn Ngọc Phi còn chưa bay khỏi vòng kết giới, hắn đã nhún người lao lên. Bàn tay thô gầy vận sức, đập mạnh vào tấm lưng của Nguyễn Ngọc Phi, chỉ thấy đùng một tiếng. Âm thanh như là sấm vang giữa trời, chỉ thấy thân thể của Ngọc Phi bị lực phản chấn của một kích vừa rồi đánh văng ra ngoài trực tiếp va đập vào vách của địa đạo bất tỉnh. Còn Hắc Y Nhân tuy không bị đẩy lôi, nhưng trong lòng bàn tay khô quát của hắn lúc này đã lưu lại một vết cháy xém, bốc lên khói trắng mờ mịt. Là, "Là, Lôi Phù. Ngươi, người... Trong phút chốc, Hắc Y Nhân lại một lần nữa nhận ra mình trúng kế. Trong cơn căm tức đến tột độ, hắn ngửa cổ Gào thép Ánh mắt quán độc Nhìn về phía trường phong Đang vác theo thân thể mềm nhũn của Nguyễn Ngọc Phi Nhắm cửa địa đạo mà chạy bán sống bán chết Nhất định Ta phải giết ngươi Ta nhất định phải giết ngươi Âm thanh phẫn nổ của Hắc Y nhân Cùng với tiếng chấn động do kết giới Linh Thạch bị pha nát Vang lên đằng sau lưng Trương Phong dù đã, đã bỏ ra khỏi địa đạo Nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo Trương Phong Không sao chứ Hai người linh lam vừa nãy thoát ra Đắt chém giết sạch sẽ đám thi khô còn lại Lúc này nhìn thấy Phong Vác theo ngọc phi leo lên Cả đám mừng rỡ Tiến tới đỡ lấy hai người Luôn miệng hỏi hàn Trương Phong lúc này toàn thân đã đứng hồng vững Vội vã lớn tiếng thúc dục đoàn người Rời khỏi mộ huyệt Bởi vì có trời mới biết Hắc Y Nhân có đuổi theo hay không Đám người Linh Lam và Dương Minh Hoàng Lăng cũng nhận ra vấn đề Cho nên không dám hỏi thêm Cả ba người dìu bọn Trưng Phong Nhắm thẳng cửa huyệt mộ mà chạy Qua 10 phút đồng hồ Họ đã leo lên đất bằng ở bên trên Ngay lúc cả bọn định thoát ra lấy Linh Lam màu tróng Bố trí kết giới Nhằm ngăn bước bước tiến của Hắc Y Nhân Rồi mới đưa Nguyễn Ngọc Phi và Trương Phong ra ngoài xe, chạy thẳng về cứ điểm của Lý Gia trong nội thành. Các còn tự ý đi tìm tiểu tử kia sao? Ngay khi mà đám người Trương Phong vừa thoát khỏi một hồi thập tử nhất sinh, ở trong một ngôi biệt phủ to lớn, Phan Thành nét mặt giận dữ, nhìn chầm chầm vào Phan Ánh Hà và Phan Kiên. Khi nãy hai người bọn họ trở về, đã nói ra mọi chuyện, vốn dĩ muốn nhờ Phan Thành ra mặt chất vấn lý ra. Nào ngờ sau khi nghe hết đầu đôi câu chuyện, Phan Thành đập bàn phẫn nộ, còn không tiếc lời mà trách mắng. Ta đã dạy các người thế nào? Làm gì đã làm thì phải làm cho triệt đẻ. Bây giờ thì hay chưa? Hay chưa? Chuyện này chuyển ra ngoài khác gì là bôi do chắt chấu lên mặt. Thanh danh của Phan gia ta. Phan Thành vừa lớn tiếng quát, vừa đi đi lại lại trong phòng khách. Thái độ của lão làm cho Phan Kiên chỉ biết im lặng. Riêng Phan Ánh Hà thì có chút buồn bực. Trước giờ, Phan Thành chưa từng lớn tiếng với cô ả như vậy. Thế mà đêm nay chỉ vì một Trương Phong và Lý Linh Lam mà cô ả phải chịu ủy khuất như thế. Bản thân không can tâm, Phan Ánh Hà phụng phiểu. Chà, chỉ bằng chúng ta lợt bài. Hiện tại thế lực ba nhà của chúng ta so với Hoàng gia và Lý gia cũng đâu có kém đâu. Cần gì phải sợ hãi như vậy. Còn, còn thì biết cái gì. Huyền môn này không phải chỉ có ngũ đại gia tộc. Còn đừng quên, đằng sau Lý Gia cũng có hoàng gia, còn có cả thiền phái Trúc Lâm. Tuy rằng bọn họ không xuất đầu lộ diện, nhưng ủy vọng trong giới huyền môn của bọn họ, thì ở trên năm nhà chúng ta rất nhiều. Một khi bọn họ ra mặt, thì các tiểu gia tộc hay tiểu phái đều phải dăm dấp nghe theo. Nếu như chúng ta muốn ngỡ bại, thì phải có một cái lý thuyết phục bằng không. Chẳng những không lật đổ được Lý Gia. Mà còn tự mình hại mình đó Phan Thành cả giận mắng Sau đó đem vấn đề cốt lõi nói ra Phan Ánh Hà càng nghe càng khiếp sợ Bởi vì ả dù sao cũng còn nhỏ tuổi Làm sao biết rõ thơm căn cố đế của huyền môn Như một lão cáo già Phan Thành Nói như vậy Không lẽ không còn cách nào sao Nhìn Linh Lam kia lên mặt con không chịu nổi Nhớ tới vừa nãy Lý Linh Lam một mình Đứng trước toàn bộ người của Phan gia Đảm bảo cho Trương Phong Phan Ánh Hà vô cùng tức giận Sự căm ghét và ganh tị Đối với Ninh Lam càng ngày càng lớn Phan Kiên đứng ở một bên Nghe thấy những lời ấy của cha con nhà Phan Thành bấy giờ mới lên tiếng Cách thì không phải là không có Vừa nãy người của chúng ta Vừa từ nơi ở của đám Trương Phong Trở về báo lại Bọn họ thấy người của Lý Gia mang theo ba thi thể Từ trong đó đi ra Hơn nữa trên thi thể của ba người Còn lưu lại quỷ khí nồng đậm Nếu như ta đoán không lầm Thì chuyện này nhất định có liên quan đến quỷ trùng môn Chúng ta chỉ cần nhân đó Mà gán tội cho Trưng Phong là nội gián Của quỷ trùng môn phái tới Đến khi đó Lý Gia cũng không thể báo che được nữa Phan Ánh Hà sau khi nghe Phan Kiên nói xong Thì xua tay đáp Nhưng với bản tính của Lý Linh Lan Tuyệt đối sẽ không đứng ngoài chuyện này đâu Kiên Tôi biết anh nóng lòng muốn báo thù Nhưng kế này không khả thi Ai nói là không khả thi. <cười> Thứ chúng ta cần trinh là điều còn vừa nói. Nếu như tiểu thư của Lý ra một mực chen vào. Đến khi đó ba nhà chúng ta có cái cớ mà ra mặt. Phan Kiên, ta nói lời này không sai chứ. Phan Thành là kẻ giảo hoạt, vừa nghe liền hiểu ngay dụng ý của Phan Kiên, cho nên cười lớn. Phan Kiên khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lé lên tia độc ác. Bởi vì nếu như thực sự mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ấy Trương Phong có một cánh cũng chẳng thể thoát khỏi tay của hắn Lúc này Trên một chục đường vắng Cách hồ hoàn kiếm không xa Chiếc xe chở theo đám người Trương Phong Dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng Xe vừa dừng Cánh cửa lớn của biệt thự từ từ mở ra Ở trong phòng bảo vệ Có hai người nhanh chân chạy lại Một trong hai người lên tiếng Đại sư Huynh cuối cùng đã về Gia chủ đợi anh lâu rồi. Người nọ vừa dứt lời thì nhận ra người ngồi trên ghế không phải là Ngọc Phi mà lại là Linh Lam. Hắn vội vã sửa lời. Là, là sư tỉ hì. À, Phi sư hình đâu? Gia chủ tìm anh có việc. Người kia còn chưa hết câu Linh Lam đã phất tay trên ngang. Đừng có hỏi nhiều. Mò sai người chuẩn bị nước nóng. Đoạn Linh Lam lái xe đi vào bên trong. Bỏ lại đằng sau ánh mắt ngơ ngẩn của tên bảo vệ nọ. Màu, đưa hết bọn họ vào bên trong. Vừa xuống xe, Linh Lam đã lớn tiếng, ra lệnh cho mấy gia nhân của Lý Gia ở gần đó. Bà bọn họ cõng Ngọc Phi và Trương Phong vào nhà. Động tĩnh ở bên ngoài gây huyên náo, làm cho Lý Trung Vân vốn đang đả tỏa. Ở bên trong cũng phải mở mắt, nhú mày ra mà nhìn xem. Ông nội, ông nội, mau cứu bọn họ. Lành Lam. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lão Lý vừa nhìn thấy Đám môn nhân Cõng theo hai người trương phong Cùng với Ngọc Phi tiến vào Thì nếu mày hỏi Linh Lam vốn cũng không biết rõ đầu đối diễn biến của trận chiến Chỉ nói qua một chút nguyên nhân Sau đó lại thúc giục ông nội mình Mó nghĩ cách cứu người Lão Lý biết bọn họ gặp phải thi ma đỉnh cấp Thì vô cùng ngạc nhiên Bởi lẽ thực lực của đám người này Cũng chỉ có Ngọc Phi là tôn sư Ấy vậy mà chỉ với hai người Lại có thể chạy thoát được ra ngoài Điều này khiến cho một tông sư như lão Cũng bất ngờ Sau khi xem xét thương thế Của cả hai người Lão Lý âm thầm thở dài Đoạn sai môn nhân chuẩn bị nước nóng Và pháp dược Đích thân lão pha chế một hồi Nở tiếng đồng hồ sau Mới đem cả hai người Trưng Phong và Ngọc Phi Đặt vào hai thùng nước khác nhau song xôi tất thảy Lão Lý bấy giờ mới thở phào Nhìn thân sắc mệt mỏi của Lão Linh Lam đoán phần thương thế của Trương Phong không đơn giản Ông nội Tình hình bọn họ thế nào Lão Lý nghe cháu ha gái hỏi Thở dài một tiếng Ngọc Phi Thi độc nhập thể Cũng may được phòng bế huyệt Vị kịp thòi Thi độc không vào lục phổ ngũ tạ Không đáng ngại Con tiểu tử phong kia thì tình hình nghiêm trọng. Đại huyệt trên thân tổn thương nặng nề vô công. Chỉ sợ... Chỉ, chỉ sợ làm sao? Không lẽ không nghe anh sắp chết. Dương Minh lo lắng quan sát, đến bây giờ nghe lão lý. Bỏ lửng một câu thì sốt ruột kêu lên ối một cái. Thằng bé lăng rậm chân tức giận. Thầy em không dễ chết như vậy, không dễ chết như vậy. Lão lấy lên nhìn sang Dương Minh và Hoàng Lăng, lúc này lão cũng chẳng có tâm tư để ý. Bởi lẽ sự khác lạ trong thân thể của Trương Phong là quá bất thường, điều này khiến cho một tâm sư như lão cũng khó mà giải thích được. Người này đại huyệt tổn thương như vậy, nếu như là người bình thường, chắc chắn không thể sống nổi Chứ đừng nói gì thi triển huyền pháp. Rốt cục, lai lịch của hắn là thế nào? Lão Lý mang theo nghi vấn to lớn như vậy Cứ chầm mặt như thế cho đến sáng Ở trong thùng gỗ Chuyển đến dị động Là Ngọc Phi đã tỉnh lại Vừa mở mắt đã kêu xem Dường như sự đau khổ trong thân thể Chỉ mới vơi bớt chưa chưa hoàn toàn bình phục Ngọc Phi Con sao rồi Lão Lý lập tức tiến lên hỏi Han Chỉ thấy nét mặt của Ngọc Phi lúc trắng Lúc đen Biểu tình vặn vẹo Một hồi sau mới thều thào Bản thân con đau nhức vô cùng. Tựa như có hàng trăm hàng ngàn con kiến cùng lúc cắn xe. Thi đọc của Thi Ma đánh cấp, quá nhìn không tầm thường. Còn cô chịu một chút, ta lập tức làm phép ép đọc ra ngoài. Nói đoạn, Lão Lý lấy ra một hộp kim châm, nhắm các huyệt vị trên đỉnh đầu và hai vai của Ngọc Phi, cắm xuống. Chỉ độ 10 phút, đã có hơn 20 cây kim được cắm. Từ nơi tiếp xúc của da thịt và kim châm bắt đầu diện ra thứ dịch thể màu đen bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Ở trong thùng nước, Nguyễn Ngọc Phi đau đến nhe răng, trợn mắt. Cứ mỗi một lần lão Lý xoay nhẹ kim châm là sắc mặt của hắn tái mét đi vì đau đớn. lấy gia chủ, anh Ngọc Phi tỉnh rồi, sao thầy của ta vẫn còn hôn mê vậy? Nhìn thấy Ngọc Phi tỉnh lại mà Trương Phong vẫn ngồi im bất động trong thùng gỗ, thằng bé Lăng không giấu được sự lo lắng. Cũng chẳng để ý đến hiện tại, Lão Lý đang tập trung thi pháp, nó vội vàng tiến lên hỏi. Lão Lý đang thi pháp tập trung như thế, mồ hôi đã thấm ra trên chán. Tùy nghe thấy những lời kia của thằng bé Lăng nhưng Lão không đáp, đôi tay gầy quộc vẫn nhanh nhẹn, xoay kim đem thi độc trong thân thể của Ngọc Phi đẩy ra. Này, à, cậu đừng vội, phòng nhất định không sao đâu. Nhìn nét mặt lo lắng của Hoàng Lăng, rừng mình đứng một bên cũng chỉ biết an ổi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc, bóng tối của ngày tiếp theo đã phủ xuống. Lúc này thi độc trên thân thể của Ngọc Phi đã được thanh trừ toàn bộ. Duy nhất chỉ có Trương Phong là từ khi bắt đầu ngâm mình trong thùng gỗ là vẫn chưa tỉnh lại. Đằng lúc bọn Linh Lam còn lo lắng cho thương thế của Trương Phong và Ngọc Phi, ở bên ngoài căn biệt thự có mấy chiếc xe sang trọng dừng lại. Từ trên xe bước xuống là gia chủ của ba nhà Dương, Phan, Trần. Các vị... Các, các vị gia chủ... Đến đây... Có... Có việc gì... Bảo vệ của biệt thự thấy gia chủ ba nhà bước tới thì cung kính chắp tay. Nào ngờ gia chủ của ba nhà kia chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, bước thẳng qua cửa lớn vào trong. Ờ... Các vị... Các vị khoan đã dừng bước Bảo vệ thấy thế Thì hoàng hốt định chạy lên ngăn cản Lập tức bị mấy người đằng sau chặn lại Chỉ đành chơ mắt Nhìn đám người cứ thế Bước nhanh vào đại sảnh Lấy ra chỗ Sự tình là thế nào Ông không sao chứ Chân còn chưa vào đến nơi Lão Phan Thành đã lớn tiếng kêu lên Bộ dáng hốt hoàng Thật sự là diễn quá đạt Ở trong đại sảnh Lão Lý vừa làm phép Rút hết kim châm khỏi người của Ngọc Phi đang nghe thấy âm thanh của Phan Thành Truyền tới Lông mày bạc nhíu lại Lão Lý đưa ta khả tay Lau đi mồ hôi trên chán Rồi bước ra cửa Phan gia chủ Sao biết ta ở đây mà tôi Nhìn bóng rắn của gia chủ ba nhà Lão Lý nở một nụ cười thân thiết Phan Thành đáp Sáng sớm ngày hôm nay ta nghe môn nhân báo lại Lý gia bị tà vật tấn công Ta đoán Lý gia chủ nhất định Sẽ đến cứ điểm kiểm tra Sự tình thế nào rồi Đúng vậy Chúng ta là bị lo cho Lý ra Cho nên vội vàng tới Thì Lý ra chỗ bình an vô sự là tốt rồi Tốt rồi Dương Bạch đứng ở đằng sau Cũng tiến lên một bước Nhìn ra sự rào hoạt trong ánh mắt của Phan Thành Và Dương Bạch Lão Lý biết Bọn họ mới sáng sớm đã đến đây Khẳng định là không có tốt đẹp gì Nghĩ vậy Lão cau mày suy đoán Một hồi lâu mới đáp... Đêm qua, quả thực là môn nhân lý ra bị tả vật của quỷ trùng môn tập kích. Đã có ba người bỏ mạng. Được các vị ra chỗ quan tâm như vậy, trùng vân thật cảm kích vô cùng. Cái gì? Là quỷ trùng môn sao? Địa điểm ở đâu? Phan Thành mặc dù đã biết rõ đầu đôi, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên. Lão Lý khẽ mỉm cười nhìn dân bạch. Là ở Dương Gia. Dương Bạch nhận ra là Lão Lý đang hướng mũi rùi về phía mình, thì cười lạnh. Sau đó, bày ra bộ rắn lờ đẳng đáp. Lý gia chỗ đã quên Dương mình đã sớm bị Dương Gia chúng ta gạch tên khỏi gia phà. Hắn và Dương Gia chả còn quan hệ gì. À, thì ra các vị. Đã sớm biết gió ngọt ngành. Vậy hả có gì mà còn phải nhập công tới đây rõ hỏi? Nhận ra Dương Bạch trong lúc khẩn trương đã để lộ sơ hở, Lý Trông Vân liền bắt lấy cơ hội, lật ngửa ván cờ. Dương Bạch lúc này cũng nhận ra là mình đã bất cẩn, vội cười trừ, lảng sang chuyện khác. Ờ, cứ cho rằng là chúng ta biết rõ chuyện đêm qua. Nhưng à, à, nói đi thì cũng phải nói lại Quỷ trùng môn trăm năm ẩn thân rừng sâu Núi Thẩm Chưa từng gây ra sóng gió gì Vậy mà từ lúc tiểu tử Trương Phong kia xuất hiện Quỷ trùng môn lại dục dịch quấy phá à, Chúng ta nghi ngờ mọi chuyện này có liên quan đến hắn Lý ra chỗ Nghe nói Lý giả các người mời hắn làm khách Không biết <cười> Tên đó có, có ở trong đó hay không Dương gia chỗ Nói rất phải, ta từ lâu vẫn cho rằng hắn là nội gian của quế chủng môn. Sự việc đem qua cũng là về hắn mà ra Có lẽ đam cường giá của quế chủng môn là tìm tới hắn hội họp. Không may bị người của Ly già phát giác, mời có đánh nhầu. Bằng không vào thực lực của bà đại sư đánh cấp bọn Ly văn mạnh. Làm sao lại dễ dàng bị miễu sát như vậy? Lão Trần Hiệp nãy giờ đứng quan sát. Bây giờ cũng lên tiếng phụ họa Sau một hồi nói qua nói lại Lão Lý cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của gia chủ ba nhà Tuy vậy với tình thế hiện tại Lão cũng chưa biết phải đối phó ra sao Bởi lẽ Trương Phong vẫn còn đang bất tỉnh ở bên trong Lý gia chủ Chuyện lớn như vậy Hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới Lý già Có gì mà ông không để tâm Không lẽ Lý già còn có điều gì khó nói sao Nhìn thấy sự do dự trong mắt của Lão Lý Phan Thành lập tức nắm lấy cơ hội. Lão Lý khẽ nhíu mày, lời lẽ có chút không vui. "Phan gia chủ có ý gì?" Ông cho rằng Lý gia ta có liên quan đến quẻ chồng một. Ta còn chưa hỏi ông chuyện đêm qua Phan ra cho người tìm Trương phòng gây chuyện động. Ngữ khí của lão Lý có chút trầm xuống, làm cho bọn ba nhà kia căng thẳng. Phan Kiên nãy giờ đứng cùng với đám hậu bối ở đằng sau. Nghe thấy Lão Lý nhắc đến chuyện đêm qua thì kinh hãi. Dù sao, Lý ra cũng là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Hắn có mười lá gan cũng không dám đắc tội. Nghĩ tới đây, Phan Kiên nghiến răng, chắp tay với các vị gia chủ. Chuyện đêm qua là chủ trương của con. Chỉ có điều đó hoàn toàn là hiểu lầm. Mong các vị gia chủ xem xét. Hiểu lầm. Đỗ cảnh mất tích ngay khi sự việc đêm qua xảy ra. Cũng là tảnh cỏ sảo. Lão Lý lúc này sắc mặt đã chuyển sang tức giận. Đêm qua, khi nghe Lý Linh Lam kể lại câu chuyện, Lão đã lập tức cho người đi tìm đỗ cảnh. Nhưng đỗ cảnh dường như đã bốc hơi biến mất. Mặc kệ cho môn nhân của Lý ra tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Điều này làm cho Lão Lý rất khó chịu. Bởi lẽ, Lão đoán được chuyện này là do Phan Gia đã ra tay diệt khẩu. Càng nghĩ tới, Ngọc Phi vì chuyện đêm qua mà suýt nữa mất mạng Lão Lý lại càng tức giận Lão Hương ánh mắt lạnh lùng Nhìn Phan Kên và Phan Thành Phan già các người co biết Đêm qua Ngọc Phi suýt chút nữa Đã không thể dòi khỏi huyệt mộ kia không Chuyện, chuyện này chuyện, chuyện này làm sao có thể Phan Kên nét mặt ngơ ngát Rõ ràng đã xem qua huyệt mộ kia Ngoài việc trong đó chỉ có một thi khô Thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Vì sao một cường giả như Ngọc Phi lại suyết nỡ mất mạng. Càng nghĩ Phan Kiên càng khó tên những gì Lão Lý vừa nói. Lúc đang định lên tiếng giải thích. Thì Phan Thành lớn tiếng mắng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Đỗ cảnh kia lai lịch không rõ ràng. Vậy mà ngươi còn không nghe. Tự ý đem người ta đi trà xét huyệt mộ. Còn gây ra sự hiểu lầm với lý giả. Hôm nay về nhất định. Ta phải xử người theo gia pháp. Con không mau dập đầu nhận tội Lão Phan Thành vốn là kẻ tâm cơ Vừa nghe liền biết Lão Lý nếu như không biết rõ chân tướng Thì chắc chắn không nói ra chuyện này Bởi vậy Thay vì để Phan Kiên càng nói càng sai Lão Phan Thành lên tiếng Ngoài miệng là trách mắng Nhưng thực chất là chỉ lối Lão không tin chỉ vì một sự hiểu lầm Mà Lão Lý lại xuống tay với tiểu bối Quả nhiên Phan Kiên hiểu được tâm ý của Phan Thành dù mình bị quát nhưng cũng không cảm thấy vì vậy mà tức giận còn thầm cảm tạ Lão Phan Thành chỉ lối cho vội vàng quỳ xuống trước mặt của Lão Lý dập đầu Thành khẩn nhận sai Lão Lý bị màn kịch của hai người Phan Thành Phan Kiên làm cho ngứa mắt Lão Vốn đã biết bản thân chẳng thể vì chuyện này mà xử lý Phan Kiên cho nên chỉ hừ lạnh không nói Mục đích chính của Lý Trung Vân khi nói ra chuyện này Cũng là muốn lấy cớ để giải vay cho Trương Phong. Nhìn thấy sự việc tưởng chừng như không thể khống chế. Bây giờ lại được đi theo hướng có lợi. Lão Lý khẽ vuốt tròm dâu bạc. Chuyện đã nói đến nước này. À, ta cũng không có dâu riêng cạc về. Hiện tại Trương Phong đang ở bên trong trị thương. Đêm qua nếu không có hắn thì Lý ra ta tổn thất nặng nề. Chỉ riêng việc này cũng đủ để chứng minh hắn không liên quan tích quỷ trọng môn. Được rồi, mời các vị theo ta. Nói xong, Lão Lý quay người đi trước, theo sau là gia chủ ba nhà. Chỉ có điều Lão Lý nào hay biết, lúc Lão chăm tính vạn tính gỡ dối cho Trương Phong, thì ở phía trong, Dương Minh nghe ra ý tứ bất thiện của đám phan thành Dương Bạch, đã nhanh chân vác theo Trương Phong, còn đang bất tỉnh cùng với thằng bé Hoàng Lăng. Rời khỏi cứ điểm của Lý Gia Dưới sự giúp đỡ của Linh Lam Ba người bắt một chiếc taxi Vừa lên đến xe Linh Lam đã nói Gia chủ ba nhà kia Khẳng định muốn gây khó dễ cho Trương Phong đó Đợi mọi việc qua đi tôi sẽ chủ động tìm các người Khi đó Các người tuyệt đối không được lộ ra tung tích nghe chưa Rất lời Linh Lam mau chóng quay vào trong Chiếc taxi cũng nhanh chóng tăng gà phóng đi Chẳng mấy chốc Đã khuất dặn Ở cuối con đường trở lại với tình thế bên trong đại sảnh tại cứ điểm của Lý gia. Phan Thành không ngừng chất vấn Lý Trung Vân. Lý gia gia chủ nói xem tiểu tử kia có phải có tật giật mình không? Vừa nghe chúng ta muốn hỏi ngọn ngành lên sợ tội bỏ trốn. Hừm. Cho dù đêm qua hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa thì Phan Thành vẫn cho rằng tất cả chỉ là khổ nhục kế. Ai đúng vậy? Lý gia chủ ông vốn là người tên tượng, là cánh chim đầu đàn của Huyền môn. Ông đừng để một thằng trẻ con dắt mũi. Chuyện này là đại sự của Huỳnh Môn. Lý ra mà khăng khăng giữ ý kiến thì bà nhà chúng ta sẽ tự xử lý. <cười> Đến lúc đó Lý ra đừng có nhúng tay vào. Bằng không dù ta không muốn nhưng vẫn phải nghi ngờ Lý ra có khuất tất. Uh... Lão Trần Hiệp vốn bản tính cục cằn. Nhưng hôm nay lại nói ra mấy lời to tát như vậy. Điều này làm cho Dương Bạch và Phan Thành. Cũng gật đầu hài lòng. Trong tình thế trước mắt. Lão Lý dù tức giận. Nhưng nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Trong lòng của Lão thầm trách. Đứa cháu gái bồng bột. Đem tất cả mưu tính của Lão đổ sông đổ vẻ. Đám người ba nhà Phan Dương Trần. Sau khi thành công. Dùng sự xuất hiện của Trương Phong và Quỷ Trùng Môn. Làm ngòi nổ Chia rẽ mối đoàn kết của ngũ đại gia tộc. Thì rất đắc ý. nó cách khác. Hiện tại ba nhà bọn họ đã có thể đường đường chính chính thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước mà các nhà đã định ra. Giờ đây tất thầy hành động của ba nhà Phan, Dương, Trần đã chẳng còn có phải cần nhìn thái độ của Lý Trung Vân nữa. Điều này làm cho đám người Phan Thành, Dương Bạch và Trần Hiệp rất đắc ý. Cả ba đạt được mục đích thì mau chóng ra về. Trước khi đi còn lớn tiếng, phân phó cho môn nhân của mình, dù phải lật tung ba tất đất trong nội thành, Cũng nhất định phải tìm ra Trương Phong. Tất nhiên những lời ấy là muốn tỏ rõ ý tứ, đối địch của bọn họ với Lý Gia. Trừ thực tâm, ba đại gia tộc bối cảnh to lớn như Phan Gia, Dương Gia và Trần Gia. Đâu có thể để một tiểu tử thực lực mới chỉ đại sư như Trương Phong vào mắt. Sau khi bọn Phan Thành rời đi, Linh Lam bấy giờ mới từ lối sau tiến vào. Vừa nhìn thấy Lão Lý đã vùi vẻ. May mà ông nội giữ chân bọn họ. còn mới có thời gian đưa bọn Trương Phong ra ngoài. Con cảm ơn ông nội. Lão Lý nghe vậy thì cao mày. Hây à, cái con bé ngốc này. Con có biết mình vừa phạm sai lầm gì không? Hành động của con chẳng những không giúp gì được thằng tiểu tử kia. Mà còn để cho sau này nó sẽ vất vả hơn à. Linh làm vốn nghĩ mình vừa làm được chuyện tốt. Nào ngờ những lời kia của Lão Lý như gáo nước lạnh, dập tắt nụ cười. Dường như vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, Linh Lam lo lắng. Lão Lý bấy giờ mới thỏ dài giải, giải thích. Nghe xong toàn bộ sự tình, Linh Lam tự trách. Cô lập tức tìm điện thoại. Muốn gọi cho đám Trương Phong trả về, nhưng rất nhanh nhận ra. Vừa nãy vì đi vội vàng cho nên ba người Trương Phong đều để hết đồ đạc tại đây. nó cách khác bây giờ... Linh Lam đã mất liên lạc với bọn Trương Phong. Ở trên đường lớn, ngoại thành Hà Nội, chiếc xe chở ba người Trương Phong lao đi vôn vút. Ở trên xe, thằng bé Lăng khuôn mặt lo lắng nhìn Trương Phong. Đây là lần đầu tiên nó thấy thầy của nó bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhìn nét mặt lúc trắng, lúc đỏ của Trương Phong. Lăng không chịu nổi mà méo máu. Này, thầy... À, các người muốn đi đâu đây? Ở phía trước, tài xế taxi khó chịu. Vừa nãy, nếu như không phải là Lý Linh Lam gọi xe, thì tài xế này đã không nhờ nhận trở đám trương phong. Dù sao, hắn đậu xe loanh quanh kiếm ăn, ở gần cứ điểm của Lý già đã lâu. Linh Lam cũng không ít lần đi xe của hắn, coi như cũng là khách quen. Dương Minh nghe tài xế hỏi, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Nói đại là tìm một nhà nghỉ nào gần đó, thì ghé vào. Đợi đến khi Phong tỉnh lại Thì tính tiếp Tài xế nhìn thấy tình trạng của ba hành khách Kỳ quái Đã sớm có đề phòng Hết lần này đến lần khác Họi địa điểm muốn đến Bây giờ nghe Dương Minh nói vậy Thì khẽ thở vào một hơi Chân đạp ga Cố gắng tìm thật nhanh một nhà nghỉ trả khách Nào ngờ xe càng chạy Thì bóng nhà hai bên càng vắng Không đẩy 20 cây số tiếp theo Đã chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nào Đang lúc tài xế taxi lo lắng Thì bất chợt cách đó không xa Ở trên một mặt gương lồi Đặt ở khúc cua Có ánh đèn phản chiếu trong gương loang loáng Tài xế taxi vui mừng Vội vàng nhấn ga phóng nhanh Quả nhiên sau khúc cô Có một ngôi nhà to lớn Án ngữ trên tiền đồi Tài xế dừng xe dưới chân đồi Sau đó đòi tiền Mặc kệ Dương Minh đang gạo thét rằng Đây không phải là nhà nghề Tài xế vẫn cứ đòi tiền đuổi khách Thái độ của tên này cũng dễ hiểu. Ngày tài xế taxi là như vậy, chạy xe đêm không những sợ cướp của mà còn sợ quyệt tiền. Dương Minh và tài xế cãi cọ một hồi lâu. Cuối cùng Dương Minh ngậm tức lấy ra tờ 500.000 dối vào tay hắn. Tài xế lúc này mới chịu mở cửa cho bọn họ xuống xe. Xe taxi đi rồi, quang cảnh vây lấy mấy người chỉ còn là bóng tối, cùng với ánh sáng le lói từ ngôi nhà trên đồi. Sau một hồi quan sát, Dương Minh thở dài thầm nghĩ, hiện tại ba người cũng chẳng biết phải đi đâu. Đồ đạc may còn sách đi, chỉ có điều đã để quên điện thoại. Có lẽ cũng chỉ đành mặt dày, đi đến quấy quả chủ nhân của ngôi nhà lúc nửa đêm. Nghĩ vậy, Dương Minh cõng theo trường phong, đang bất tỉnh, đi về phía ngôi nhà lớn. Sau mấy hồi chung cửa thì bên trong nhà có tiếng bước chân. Một người phụ nữ trung nên bước ra các, các người tìm ai Nhìn thấy đám dân minh quần áo sọc sạch Lại đang vác một người Có lẽ là vẫn còn sống Nhưng đã rũ rời trên vai Người phụ nữ bất an Dân minh biết Tình trạng của mình mờ ám Dễ gây ra hiểu lầm Vội vàng lên tiếng Cô cô côi Bạn cháu bị bệnh ngất đi Cô là ơn làm phúc giúp chúng cháu với Ở đây nó có phải bệnh viện đâu Bạn của cậu bị bệnh, thì tôi cũng không giúp được. Đi, đi đi chỗ khác đi. Người phụ nữ lớn tiếng đáp, rồi xoay người bước vào. Thằng bé lăng không kìm được nữa mà gào khóc. Tiếng khóc của trẻ nhỏ làm người phụ nữ kia động lòng. Bà ta khựng lại một chút, nội tâm như đang tranh đống. Sau mấy phút đồng hồ, cuối cùng bà ấy tiến ra cửa mở ra. Tôi chỉ cho các cậu tá túc một đêm thôi đấy. Sáng sớm ngày mai là phải mau chóng rời khỏi đấy. Nói xong, bà nhanh chân bước vào, nhìn bộ dáng và nét mặt của bà ấy. Dương Minh cảm nhận được, người phụ nữ này tuy có chút lo lắng sợ hãi, còn đọng lại trong đáy mắt. Nhưng dường như, nỗi sợ đó không phải là dành cho bọn họ. Đêm nay, các người ngủ ở đây đi. Vừa vào nhà, người phụ nữ đã chỉ cho bọn Trương Phong tới một nhà kho ở đằng sau. Sau đó đem cho bọn họ một chút đồ ăn, còn dặn dò. Nếu như không có gì thì đừng có tự tiện đi lại trong nhà đấy Chồng tôi bị bệnh Ông ghét tiếng ổn lắm Người phụ nữ nói xong Cũng không kịp để cho đám Dương Minh kịp hỏi Đã nhanh chân đi ra ngoài Sau khi nghe những lời ấy Dương Minh nghi hoặc Nhưng hiện tại mình là kẻ ở nhờ Cũng không tiện hỏi nhiều Chỉ đành lặng lặng xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trương Phong Hoàng Lăng từ khi bước vào trong Vẫn một mực im lặng Hiện tại Sự chú ý của nó đặt lên người của Trương Phong, mặc dù bản thân nhạy cảm với tà khí, nhưng nó cũng không nhận ra. Toàn bộ khu nhà nó vừa mới bước vào, được bao phủ trong một đám khí thể, có màu tím nhạt, lại lẫn trong màu huyết sắc lưu động. Trong lúc bọn Dương Minh Hoàng Lăng còn đang lo lắng cho vết thương của Trương Phong, ở một căn nhà rộng lớn, tại một khu chung cư cao cấp trong nội thành, có hai người đang trò chuyện. Nghe qua ngữ điệu cũng nhận ra được thân phận. Ông Châu Hải, chuyện này tôi phải mất rất nhiều công sức. Mộ huyệt của khu đất này rất khó giải quyết đấy. Ờ, ờ, thầy Đô Cảnh, thầy xác định là đã giải quyết triệt đề rồi sao? Đấy, chắc... Ông chủ hải mà không tin thì ngày mai phái người đến mà kiểm tra. Hiện tại ta còn đang có việc phải rời khỏi à, nội thành một thời gian. phiền ông à, thanh toán thủ lao cho. Người này chính là Đỗ Cảnh, kẻ đã ban đứng bọn Trương Phong. Người đối diện chính là người đứng đầu của tập đoàn Đinh Gia, tên Đinh Hải. Thì ra ngày hôm kê sau khi nhận được lời mời xem phong thủy cho khu đất của Đinh Hải, Đỗ Cảnh đến xem xét, nồng ngờ phát hiện ở trong khu đất này có mộ huyệt. Đỗ cảnh lan lộn trong huyền môn đã lâu, biết rõ nặng nhẹ, phát hiện được mộ huyệt lập tức tìm đến Phan Gia báo cáo. Nào ngờ tin tức lại bị Phan Kiên và Phan Ánh Hà dùng âm mưu quỷ kế, ám hại Trương Phong. Chỉ có điều người của Phan Gia không nghĩ tới, trong thời khắc quyết định thì Lý Gia lại chen vào phá hỏng. Còn ở bên dưới mộ huyệt lại không chỉ đơn giản là có một cỗ quan tài có thi khô, mà dưới lòng đất còn có địa đạo. Chất chứa bí mật to lớn của tà vật tử dị giới Trở lại với tình hình lúc này Đỗ Cảnh tâm trạng hồi hộp Thúc giục Đinh Hải Khuôn mặt giáo rác nhìn quanh Như là sợ người của ngũ đại gia tộc Sẽ từ một nơi nào đó Ra vây bắt mình Trái ngược với vẻ lo lắng Hồi hộp của Đỗ Cảnh Đinh Hải lại vô cùng bình đạp Nghe Đỗ Cảnh lên tiếng xác nhận Đã xử lý huyệt mộ sạch sẽ Đinh Hải nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống. Ánh mắt hiền từ khuất sau gọng kính tri thức, cũng dần dần chuyển sắc. Âm thanh phát ra từ cổ họng, không còn điềm đạm, mà thay vào đó là giận dữ cầm tức. <cười> sớm biết thầy đỗ cảnh tắc trách như vậy. Ta đã sớm tìm một con tốt thí khác, có tác dụng hơn. Đáng tin cậy hơn. Đinh Hải, ông, ông nói vậy là có ý gì? Đỗ cảnh dường như nhận ra sự chuyển biến trên nét mặt và giọng nói của Đinh Hải. Cho nên đề phòng, vừa cất tiếng đáp vừa khẽ lùi về đằng sau. Đinh Hải nguyện miệng cười, miệng cất lời chân bước về phía đỗ cảnh. Từ trên thân thể của Đinh Hải, khí tức của nhân loại dần dần tan biến. Thay vào đó là sự tanh tuổi đến lợn rộng của thi khí. Đến bây giờ người vẫn còn mong nhận được lợi ích từ ta sao? Thương nhân loại sâu kiến phế vật. Ta vốn muốn người đem theo một đám pháp sư thực lực không ra gì mà mộ huyệt. Làm mồi nuôi đám thi khô của ta ở bên dưới. Ngươi lại mang người cũ đại gia tộc xuống. <cười> Những thị khô ta uổng công thu thập, bị chém giết sạch. Ngươi nói xem, ta phải đáp lễ cho người thế nào đây? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Những lời đầy căm giận, cùng với sự biến đổi khí tức trên thân thể của Đinh Hải, đã dọa cho đỗ cảnh kinh hãi lắp bắp mãi mới thốt lên lời. Đinh Hải càng lúc càng bước tới gần, thi khí trên thân càng ngày càng nồng đậm. Thấy sự tuyệt vọng đang vây kín nhãn cầu của Đỗ Cải. Đinh Hải khẽ mở miệng cười. Dù sao thì người cũng sắp chết. Ta nói với người cũng được. Nói đoạn, Đinh Hải đem hết những thứ hắn đã vất vả bố trí suốt thời gian qua nói ra. Đỗ Cảnh càng nghe thì càng trợn mắt. Bởi lẽ, không chỉ thân thế của Đinh Hải thâm sâu, mà đến âm mưu bầy ra cũng quá bá đạo. Đinh Hải kia không những đem tất cả địa đạo giải rác trong nội thành, biến thành thi xào, mà còn khiến những cỗ thi thể ngủ vùi hàng chục năm qua sống lại, biến họ trở thành lực lượng cương thi đông đảo. Mục đích chính là Đại Long Mạch nằm ở giữa mảnh đất Thần Long Cương Ngộ. Ơ ơ, ông chú Hải Xin, xin ông tha cho Ta, ta xin nghe theo ông sai khiến chỉ, chỉ cần ông chủ hải Sau khi biết được thân thế của Đinh Hải Chính là thi ma đến từ dị giới Cùng với âm mưu to lớn Đỗ cảnh bây giờ chỉ còn biết quỳ mọp trên đất khóc lóc Lão không nghĩ tấn Chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt Mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh Chỉ có điều đỗ cảnh không biết Bản thân lão đến nay Cũng chẳng còn giá trị lợi dụng. Việc giữ lại chỉ có hại chứ không có lợi. Ngay khi đỗ cảnh còn chưa dứt lời xin sọ, Thì bàn tay to lớn đã ôm lấy đỉnh đầu, Tiếp theo rắc một tiếng. Máu tươi và dịch não, Theo những viết rách, Dần dần chạy xuống trên khuôn mặt đau đớn. Đình Hải đứng đó, Mắt nhìn đam đam vào thi thể của đỗ cảnh. Đang rung gió yếu ớt. Cho đến khi thi thể kế bất động. Thì mới hướng tầm mắt nhìn vào màn đêm đen đặc. Khóe miệng khẽ nở nụ cười tà mị. Trường Phóng. Ta nhất định sẽ tìm ra người. Nói đoạn như nhớ ra điều gì. Đinh Hải lấy điện thoại bấm số gọi. Không biết hắn gọi ai. Chỉ biết trong cuộc trò chuyện. Có nhắc tới một người gọi là Bạch Y Nữ. Hơn nữ ngữ điệu vô cùng lo lắng. Tự hồ như người tên là Bạch Y Nữ kia là mối đe dọa vô hình. Màn đêm cô tịch ở bên ngoài cửa sổ nhà kho như là nhân lên sự lo lắng trong lòng của Dương Minh và Hoàng Lăng. Cho đến bây giờ Trương Phong vẫn chưa tỉnh. Sự phản ứng của cơ thể hắn có chăng chỉ là những cơn co sật. Chốc chốc từ trên thân thể của hắn Ba luồng khí tức vần quanh Làm cho hiện tại Cả Dương Minh và Hoàng Lăng Cũng không thể chạm vào được Sư phụ của em làm sao vậy Sư phụ của em làm sao đây Thằng bé Lăng méo máu Hỏi Dương Minh Ánh mắt của Dương Minh lúc này cũng mơ hồ Một kẻ suốt ngày chỉ biết Buôn bán kiếm lời Làm sao có thể thấu được những biến hóa kỳ dị Trên thân thể của Trương Phong Thành thử hai người chỉ biết Chơ mắt Nhìn khuôn mặt của Trương Phong lúc trắng, lúc hồng, biểu tình đau khổ chứ chẳng giúp được gì. Lúc hai người Dương Minh Hoàng Lăng còn đang ngơ ngẩn, thì từ trên lầu 2 của căn nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Sau đó là tiếng người gào thét. Dưới sự tò mò, Dương Minh liếc về phía cánh cửa. Tiếng hét thảm thiết ngày một lớn. Thái độ của người phụ nữ ban nãy khiến cho hắn không kìm lòng nổi. Đi dần ra cửa Định bụng tìm hiểu nguyên nhân Nào ngờ ngay khi bàn tay của Dương Minh Sắp chạm đến chốt cửa Thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Lăng chặn lại Này Là thi khí đó Âm thanh của thằng bé Lăng vang lên Làm cho Dương Minh giật mình Chỉ thấy Hai tròng mắt của thằng bé Lăng phủ Một tầng sương trắng Ngữ điệu lạnh lùng Cùng ánh mắt lạnh lẽo của nó Làm cho Dương Minh Dồn dậy lắp bắp ê, ê, ê, ê, ê, Em làm sao đấy làm Thằng bé Lăng im lặng không đáp Bàn tay nhỏ của nó Khẽ dùng sức đẩy lôi Dương Minh về đằng sau Tránh khỏi cánh cửa Rồi nó như người mất hồn Bước nhanh ra ngoài Chỉ để lại một câu lạnh lùng Của ta Bóng dáng nhỏ bé của thằng bé Lăng phất đằng sau cánh cửa. Dương Minh bị tất cả những thứ vừa phát sinh dọa cho sợ ngồi bệt trên đất. Trong đầu của hắn, chính là ánh sáng từ bạch ngọc dẫn. ngẩn một hồi lâu, Dương Minh cũng dần dần hồi tỉnh. Trước sự lo lắng đang dấy lên trong lòng, hắn nhanh ra cửa, lần theo bóng dáng của Hoàng Lang. Tiếng bước chân người dẫm lên cầu thang gỗ Làm cho không gian nhốn nháo của căn nhà Lại càng trở nên hỗn loạn Tiếng khóc thê lương và tiếng gào thép như dã thú Thằng bé lăng vừa bước vừa lầm bẩm Của ta Của ta Ánh mắt phủ sưng trắng Dần dần chuyển sang màu đỏ Bàn chân nhỏ bé càng lúc càng tiến gần lên lầu hai Nơi ấy có người đàn bà đang quỳ gối Trước một cánh cửa mà khóc lấp Bên cạnh bà ta còn hai người nữa Mẹ Mẹ mẹ đừng quá lo lắng Thủy Trang Bạn của con có cách giúp được cha Một cô gái trẻ Độ tầm đôi mơi Thân mặc bộ quần áo ngủ rộng Nghe qua ngữ điệu có thể nhận ra Đây là con gái của người đàn bà Đã cho bọn Trưng Phong tá túc chồng cháu, cháu thật sự có cách giúp được chồng cô chứ Người đàn bà hai mắt ngấn lệ nhìn về phía bạn của con gái mình mà nghẹn ngào. Cô gái tên Thủy Trang kia mỉm cười gật đầu. Cô Vân đừng quá lo. Bệnh của chú, cháu đã nghe Linh nói. Cháu biết là chuyện ma quỷ khó tên Nhưng sau những gì cô trải qua, cháu tin là cô cũng hiểu. Bà Vân nghe Trang nói thì khẽ gật đầu. Bởi lẽ chồng bà sau một chuyến công tác ở miền núi phía Tây trở về. Như biến thành một người khác sự điên cuồng trong ánh mắt của ông Khải khiến cho bà Vân dù không muốn tin thì cũng phải tin là chồng bà đã dính phải thứ tà thuật đáng sợ trong lúc bà Vân còn đang bùi ngồi thì trong phòng lại một lần nữa vang lên tiếng đổ vỡ kèm theo đó là âm thanh gạo thép đến ghê giận Th Trăng nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian đã đến chính tí Cô nhanh chân mở cửa phòng Tiến vào Trên tay của Trang lúc này đã cầm sẵn Mười cái kim châm Được tầm đầy dược liệu Ánh mắt của cô lé lên một tia Quyết liệt Hết tập 7. Vậy ở ngôi nhà này có cái gì liên quan? Và liệu có ảnh hưởng gì đến bọn Trương Phong? Đang trong lúc chạy trốn hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai tập 8. Xin chào và hẹn gặp lại.